Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ Tể thuyết Trinh Thám kinh sĩ trò trời cấm của tác giả Ninh hàngg nhất giờ Lưu Hà xin đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là quyền thứ tư dị giới chương thứ 16 quái thú mắc cạn Oakland New Zealand 7 sáng Thành phố Auckland, nằm ở khu vực Auckland thuộc xây đảo phía bắc của New Zealand, có tất cả 56 hòn đảo nhỏ. Một nửa thị trấn là các thị trấn nằm hoàn toàn trong lục địa, một nửa là các thị trấn ven biển. Đặc điểm này khiến thành phố trở thành thế giới nước đa dạng hóa. Trên con đường ven biển, một vài người dân dậy sớm chạy bộ, hít thở không khí trong lành của biển cả. Đa số người dân còn lại đang chìm trong sức mộng, cả thành phố yên ả và yên bình. Có cô gái trẻ đang chạy bộ men theo bờ biển. Tột nhiên, cô nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng, một động vật to lớn, thân hình vừa dài vừa trơn nhẵn, đang từ vùng nước nông bò dần lên bãi biển. Cô chưa từng thấy con vật như thế bao giờ, trông nó giống như con cá trình khổng lồ. Nhưng khác các trình ở chỗ Hai bên cơ thể của nó Có hai cặp chân chèo Theo ước lượng ban đầu Thân hình con vật này không thua kém Gì một con cá voi xanh cỡ nhỏ Cô gái sướng sở kinh ngạc Cùng lúc đó Một vài người khác ở ven bờ biển Cũng phát hiện thấy động vật to lớn Đang bò lên bãi cát Họ thét lên kinh hoàng Một vài người móc điện thoại Gọi cho các đơn vị có liên quan Nhóm 5 người hàng nhất, Quý Khải Thụy, Lôi Ngạo, Hải Lâm và Lạc Kỳ đã đến Auckland nhờ phép dịch chuyển không gian của Lạc Kỳ. Hiện giờ họ đã trở thành người nổi tiếng trên phạm vi toàn thế giới, bởi vậy họ phải cải trang nhằm tránh thu hút sự chú ý. Nhưng vấn đề là họ đứng trên phố Auckland bao lâu mà không hề nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến cuộc tấn công vào thành phố. Càng không rõ mục tiêu bị tấn công cụ thể, Ở thành phố Auckland Hàng nhất đột nhiên nghĩ ra một điều Anh nói với Hải Lâm và Lạc Kỳ Liệu có phải vì hai cô cậu phản bội dị giới Nên ba kẻ cầm đầu đã thay đổi kế hoạch ban đầu không? Họ biết tin tình báo về đợt sóng tấn công đầu tiên đã bị bại lộ Nên đột ngột thay đổi địa điểm trang Hải Lâm nhìn Lạc Kỳ Lạc Kỳ nói Cũng có thể xảy ra khả năng này Nhưng sau khi suy nghĩ, Hải Lâm lắc đầu. Tôi lại cảm thấy không thể xảy ra khả năng đó. Thứ nhất, cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch từ rất lâu, nó liên quan đến tất cả người siêu năng lực ở dị giới. Không thể vì nguyên nhân hai chúng tôi chạy trốn mà thay đổi kế hoạch ban đầu. Thứ hai, đoạn video mà ba kẻ cầm đầu gửi cho Bộ An ninh Quốc gia cho thấy họ muốn công khai tuyên chiến với thế giới này. Bởi vậy, vậy, không có lý do gì họ quan tâm việc thông tin tình báo bị do gì cả Quý Khải Thủy cho rằng Phân tích của Hải Lâm rất hợp lý Vậy chúng ta đợi xem sao Đồng thời chúng ta lên mạng tìm kiếm Tin tức khắp thế giới Xem có quốc gia hoặc thành phố nào bị tấn công không Hơn chục phút sau Thành phố vẫn trời yên bề lặng Lôi ngạo là người nóng này Anh không thể chờ đợi thêm được nữa Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý Đến đây đánh nhau một trận đá đời Chẳng ngờ đeo kính đen Đội mũ phớt Đứng ở đầu phố Oakland hơn nửa tiếng đồng hồ Mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra Anh thấy mình giống như thằng ngốc Lôi ngạo nói Để tôi bay lên không trùng Trinh sát xem xung quanh thành phố Có xảy ra hiện tượng gì bất thường không Hàng nhất đồng ý Họ đến một con ngõ vắng vẻ Nhận lúc không ai để ý Lôi ngạo bay vút lên không trùng Mọi người xung quanh Đều không hề hay biết Mấy phút sau lôi ngạo đáp xuống đất Nói với các bạn Tôi thấy ở bãi biển Việt nam Có rất nhiều người Và xe ô tô tụ tập một chỗ Hình như ở bãi biển bên đó có thứ gì đó Tôi không xác định được Liệu thứ đó có liên quan đến cuộc tấn công Của dị giới hay không Chúng ta có đó xem sao Hàng Nhất nói Siêu năng lực dịch chuyển không gian của Lạc Kỳ Có thể di chuyển khắp nơi trong chớp mắt Không phân biệt khoảng cách và địa hình So với phép dịch chuyển Tức thì Của Tống Kỳ thì linh hoạt hơn nhiều Nhưng điều kiện tiên quyết Để tiến hành sự dịch chuyển này là Cậu ta phải biết vị trí cụ thể Của địa điểm cần đến Trong khi lôi ngạo chỉ nói điểm đến là Bờ biển phía Nam Phạm vi quá rộng lớn Khiến Lạc Kỳ phải di chuyển mấy lần Mới đến được nơi xảy ra sự cố Lúc này hàng ngàn người dân đang tụ tập Trên bờ biển vây quanh quái thú khổng lồ Nhìn nó chầm chằm từ khoảng cách quá xa. Ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, lấy máy ảnh hoặc điện thoại di động ra, chụp lia lia. Cảnh sát, phong viên vác máy quay phim, vài nhà sinh vật học cũng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát vừa khống chế hiện trường, vừa cùng phong viên và các nhà sinh vật học chậm chậm tiến lại gần con quái thú. Nhóm hàng nhất chen lên phía trước, họ thấy một con quái thú chưa từng gặp. Phần đầu và hàm của nó trông giống như loài cá sấu móng nhọn, cổ ngắn, thân mình to lớn. Nhìn hai cặp chân chèo và cái đuôi giống như chiếc roi dài kia thì có vẻ là sinh vật biệt, chứ không phải động vật trên cạn. Lúc này hai mắt con quái thú đang nhắm chặt, nên không đoán được nó còn sống hay đã chết. Xem chừng nó gặp sự cố nào đó nên bị mắc cạn. Các chuyên gia đang chuẩn bị tiến hành giải cứu. Một con vật đáng thương như vậy, Nhìn thế nào cũng không sống thành viên Của đội quân tiên phong Mà dị giới phái đến tấn công thành phố Lời ngạo nói nhỏ Không khẽ mọn mình nhầm Con vật kia sắp chết rồi Hơn nữa nó chỉ là một con vật kỳ quái Không có khả năng ủy hiếp Quý Khải Thụy cảm thấy việc này không đơn giản như vậy Anh nói Chẳng lẽ là trùng hợp đến thế sao Các cậu không cảm thấy Còn quái thú này rất giống con thương lòng Tấn công thuyền của chúng ta Khi đến đạp cụ sơn à. Hàng nhất cũng thấy vậy nói. Đúng thế, rất giống. Nhưng lại có vài điểm không giống lắm. Toàn thân con thương long phủ vải cứng. Trong khi thân mình con vật này lại trơn nhãn. Lúc này các chuyên gia sinh vật ở Auckland đã quan sát và xem xét con vật tỉ mì Họ kích động hô lên bằng tiếng Anh. Khiến mọi người trên bãi biển đều kinh ngạc tột độ. Nhóm hàng nhất cũng hiểu ý nghĩa câu tiếng Anh mà ông ta vừa nói. Nhà khoa học đó vừa thốt lên tên của một loài động vật tiền sử sống ở Kisura, đã tuyệt chủng từ lâu. Đó là Plisorodia, một loài bò sát biển săn mồi có thần hình to lớn, sống ở thời Viễn cổ. Cả chuyên gia không thể giải thích vì sao nó lại mắc cạn trên bờ cát này. Nhưng họ khẳng định con vật này chưa chết và cần phải giải cứu. Nếu cứu sống được thì nó là con... Plyosauroidea duy nhất còn sống trên thế giới. Chính lúc các nhà sinh vật học đang phấn khích hướng về phía ống kính máy quay, thao thao bất tuyệt, thì hàng nhất chú ý thấy mắt của con quái thú khẽ hấp hái, rồi bừng mở. Hàng nhất chưa kịp kêu lên cẩn thận, thì thấy con quái thú há cái miệng khổng lồ, cắn phập vào chân phải của nhà sinh vật học đứng ngay trước mặt. Nhà sinh vật học kêu lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất. Còn quái thú vừa cắn vừa kéo ngã nhà sinh vật học kia về phía mình. Mọi người thấy nó sắp nuốt sống ông ta đến nơi. Người dân trên bờ biển kêu thét kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn, mấy cảnh sát cũng hoàng hồn, hai người rút súng định bắn nhưng lại sợ sát thương nhà sinh vật học trong miệng nó nên do sự chưa biết xử lý thế nào. Cái đuôi khổng lồ của con quái thú giống như chiếc roi dài vung lên đập trúng một viên cảnh sát anh ta bị quét bay ra chỗ khác, con mồi trong miệng nó sắp bị nuốt vào bụng. Cư không thể chậm trễ, luồng ngạo phóng vụ lên không trung chừng mấy mét. Anh vẫy tay phải, một lưỡi gió thần tốc phóng vút đi, chặt thẳng vào phần eo của con quái thú biển. Nó giống lên thảm thiết và lăn ra chết. Nhà sinh vật học sắp bị nó nuốt vào bụng, may mắn thoát chết trong gang tấc. Chẳng ngờ chứng kiến cảnh tượng ấy, Mức độ kinh hoàng của người dân xung quanh Còn cao hơn lúc trước Con người còn hét lên Bằng tiếng Anh Esper, người siêu năng lực Do ràng sự xuất hiện của người siêu năng lực Còn khiến họ sợ hãi Hơn là quái thú viễn cổ Lôi ngạo vốn là người thích nổi bật Nên khi mọi người phát hiện Anh không những không cảm thấy bất an Ngược lại còn dương dương tự đắc Lôi ngạo cứ thế lơ lửng giữa không trùng Không chịu xuống Hai tay khoanh trước ngực Để mặc cho mọi người chụp ảnh Hẳn nhất lo lắng Muốn gọi lôi ngạo xuống Nhưng lại không tiện Bởi vì làm vậy sẽ khiến mình cũng bị bài lộ trước mặt mọi người Anh không hy vọng Mình trở thành tiêu điểm chú ý Ở một đất nước xa xôi Huống hồ Bây giờ cả thế giới đang hiểu lầm về người siêu năng lực Để lộ thân phận Tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt Chỉ có người vô tâm vô từ Như lôi ngạo mới không để ý mà thôi Mọi người tại hiện trường đều tận mắt chứng kiến chiều đao chân không của lôi ngạo và biết lực sát thương ghê gớm của nó. Thậm chí còn có thể khiến con quái thú mất mạng chỉ bằng một chiều duy nhất. Trong con mắt của cảnh sát, không nghi ngờ gì nữa, người siêu năng lực này đích thị là một phần tử nguy hiểm, đặc biệt khi anh ta vẫn còn đang lơ lửng trên không trùng. Vào giờ phút này, không biết anh ta còn gây ra chuyện gì khủng khiếp hơn nữa. Một cảnh sát chia súng về phía lôi ngạo và hét lớn. Xuống ngay. Lôi ngạo đắc ý cho rằng mình vừa ra tay cứu người, cảnh sát và người dân ở đây sẽ sùng bái mình như một vị siêu anh hùng. Chẳng ngờ giờ đây cảnh sát lại chia súng về phía mình. Lôi ngạo vừa sâu hổ vừa tức giận. Bất kể đối phương hoàn toàn không hiểu anh nói gì, anh vẫn dùng tiếng trùng hét lên đầy bất mãn. Tôi vừa cứu người dân nước Anh, sao anh lại dám dương súng bắn tôi? Mấy cảnh sát không hiểu lôi ngạo nói gì Chỉ thấy về mặt anh có vẻ rất thức giận Nên họ càng lo lắng và hoang mang Họ chia súng vào anh Không phải muốn áp chế anh Mà phần lớn vì tự vệ Họ không ngừng hét lên những câu đại loại như Màu xuống đất Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng lôi, lôi ngạo không những không nghe theo Mà còn dơ tay lên Làm động tác thì uy Có lẽ mấy cảnh sát này quá sợ chiều đau chân không Khi nãy Nên vừa thấy lôi ngạo dưa tay lên Họ lại tưởng anh muốn vùng lưỡi dao gió về phía mình Họ hét lên thất thanh và nổ súng Lôi ngạo không ngờ mấy cảnh sát này lại nổ súng bắn mình Anh định né sang một bên Nhưng không kịp nữa Viên đạn đã bay đến chán anh Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Viên đạn bất chợt dừng lại ngay trước mì tầm của lôi ngạo hầu như thời gian đang ngừng chuyển động Lôi ngạo sợ đến nỗi Các lỗ chân lồng rãn ra anh gần như rơi từ không trung xuống sau khi đáp đất, an toàn viên đàn mới tiếp tục bày theo quỹ đạo vốn có lời ngạo kinh hồn bạt vía nhìn nhóm hàng nhất thấy quý khải thủy chừng mắt nhìn anh mới biết, khi nãy quý khải thủy đang ngầm sử dụng siêu năng lực của mình để cứu mình tuy vô cùng tức giận viên cảnh sát vừa nổ súng, nhưng anh biết mình không được tiếp tục làm loạn thêm đành hậm hực, ngậm đắng nuốt cày quay lại chỗ bọn hàng nhất Lạc kỳ khởi động siêu năng lực Giúp cả 5 người ẩn thân Rồi di chuyển đến không gian khác Mọi người trên bãi biển vẫn lạ ó Kêu hét không ngừng Họ trở về Đại Bản doanh Tạm thời ở Bộ An ninh Quốc gia Nhóm lục hoa ở lại bảo vệ nơi này Vội vàng xuống lại Tân Na hỏi Sao các anh về nhanh thế Tình hình bên New Zealand thế nào rồi Hàng nhất thuật lại vắn tắt tình hình xảy ra Ở bờ biển Auckland Lục hoa nói Chắc các cậu vẫn chưa quên trải nghiệm của chúng ta. Ở trên đảo không người, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều con vật không thể tưởng tượng nổi, bao gồm cả thương lòng đã tuyệt chủng và rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Từ đó có thể khẳng định, con bò sát biển khổng lồ mắc cạn ở bờ biển Auckland chính là một trong những con quái thú được thả ra từ không gian khác. Nhưng Nguyễn Tuấn Hì, người sở hữu siêu năng lực khống chế động vật đã chết rồi, Sao vẫn có kẻ biết cách thao túng những quai thú này nhỉ? Tân Nà hỏi. Những người siêu năng lực thế hệ thứ hai, Tôn Vũ Thị nói, đồng thời nhìn sang Hải Lâm. Nếu bố đoán không nhầm, thì Nguyễn Tuấn Hì cũng để lại hậu suệ, có siêu năng lực giống mình, phải vậy không? Đúng vậy, thần sáng thế... À, chính là Nguyễn Tuấn Hì mà mọi người vẫn nói, ông ta có siêu năng lực thao túng động vật. Trong thế giới của chúng con, năng lực này vô cùng quan trọng. Tuy không hoàn toàn hiểu hết, nhưng còn đoán ông ta có ít nhất 10 người thừa kế năng lực của mình. Những người này ngoài khả năng khống chế động vật, còn có khả năng tàng hình, giống như con và lạc kỳ. Bọn họ sở hữu siêu năng lực kép. Hải Lâm xác nhận. Một đám người vừa biết tàng hình lại biết thao túng mạnh thú và nguyên tố tấn công chúng ta. Không những thế họ còn biết dịch chuyển trong chớp mắt. Địch trong tối, ta ngoài sáng, liệu chúng ta có phần thắng trong trận chiến này không? Tông kỳ bi quan than thờ Chầm mặc một lúc Quý Khải Thủy lên tiếng Đừng nói những câu nản trí thế Tuy đối thủ rất đông Nhưng siêu năng lực cũng chỉ có chừng ấy loại mà thôi Một khi nắm rõ được quy luật tấn công của chúng Thì chưa chắc Đã làm khó được chúng ta Điều quan trọng hơn là Phía chúng ta còn có con át chủ bài vô cùng quan trọng Con át chủ bài nào? Thư Phi hỏi Quý Khải Thủy nhìn cô Cô chính là con át chủ bài của nhóm chúng ta Tôi sao? Thư Phi kinh ngạc Đúng vậy, Quý Khải Thụy nói Chúng ta gặp nguy hiểm trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất Chính là vì bị siêu năng lực tàng hình Hạn chế phạm vi hoạt động Khi đó cô đã nhanh trí sử dụng chiều theo dõi tấn công Để khép chặt mục tiêu Cuối cùng đã giết được hướng Bắc Khi hắn đang ở trong trạng thái tàng hình Từ đó giải trừ nguy cơ chím mạng cho cả nhóm Thư Phi, có lẽ cô không ý thức được chiêu thức theo dõi tấn công của mình quan trọng đến mức nào trong khoảnh khắc hỗn loạn đó chúng ta hoàn toàn không biết kẻ địch ở đâu chỉ có thể dựa vào chiều đó của cô mới tìm ra kẻ địch và hạ gục chúng mọi người đều quay sang nhìn Thư Phi Thư Phi cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề Quý Khải Thụy nói với Lục Hoa Lục Hoa giờ cậu đang ở cấp độ 3 bức tượng phòng ngự hình tròn của cậu chụp lên 3 người chắc không vấn đề gì chứ Lục Hoa gật đầu Bây giờ bức tường phòng ngự hình tròn của tôi Có thể tỏa rộng trong phạm vi bán kính 1 mét Không chỉ 3 người Mà 5 người ở bên trong Chắc cũng không có vấn đề gì Không, không cần to như thế Bức tường phòng ngự càng to Thì cậu càng tiêu hao thể lực nhanh hơn Thời gian duy trì sẽ bị rút ngắn Bởi vậy cậu chỉ cần tạo ra Bức tường phòng ngự vừa đủ cho 3 người Cậu, Thư Phi và Tân Nà Quý Khải Thủy nghiêm nghị Nhìn ba người rồi nói tiếp Hãy nhớ, nhóm ba người các cậu là vũ khí bí mật và là phương thức tác chiến quan trọng nhất của nhóm chúng ta. Lục Hòa phụ trách bảo vệ an toàn cho hai cô, Tân Na phụ trách nổ súng bắn kẻ địch, còn Thư Phi phụ trách khép chặt mục tiêu tấn công. Mọi người đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Thế các anh thì sao? Tân Na hỏi. Siêu năng lực của chúng tôi có thể tự bảo vệ mình và triển khai chiến đấu với đối phương. Lôi ngạo biếu môi. Các cậu có cần thiết nghiêm trọng hóa vấn đề như thế? Giống như sắp đối đầu với đại địch, thế không? Bọn chúng nói sẽ phát động tấn công thế giới vào ngày 23 tháng 3. Nhưng kết quả thì sao? Chúng thả đúng một con Pleosaurusia mắc cạn ở bờ cát và bị lưỡi rào gió của tôi giải quyết luôn Tôi thấy chắc chúng cũng chỉ đến thế mà thôi. Quý khải thủy lắc đầu phân tích. Đây chính là điểm xào quyết của ba kẻ cầm đầu. Trước tiên, chúng dự báo sẽ phát động tấn công vào ngày 23 tháng 3 để thu hút sự cảnh giới của toàn thế giới, để quân đội và mọi lực lượng vũ trang đều dàn trận trình tê chờ đợi. Nhưng đến hôm đó, chúng lại chỉ thả một con thú hút tiền sửa ra ứng phó. Điều đó khiến quân đội đang từ trạng thái căng thẳng chờ đợi, chuyển sang trạng thái ủi oài và lời lỏng tinh thần cảnh sát. Sau đó, chúng mới thực sự triển khai cuộc tấn công mạnh mẽ. Kết quả mà chúng ta sắp phải hứng chịu thì thật khôn lường. Hàng Nhất gật đầu Đúng vậy Bởi thế như Lạc Kỳ nói Cậu ta và nhiều công sự khác Mới nhận được mệnh lệnh là Phát động cuộc tấn công vào ngày thứ hai Vậy chúng ta phải làm sao Hoàn toàn bị động chờ đợi chúng tấn công sao Thống Kỳ hỏi Chỉ sợ đành phải vậy thôi Quý Khải Thụy nói Hàng Nhất nghĩ một lát rồi bảo Những thành viên khác của lớp 13 Có biết chuyện này không nhưng người siêu năng lực của lớp 13 ấy à Mọi chữ liên minh những người bảo vệ thì chỉ còn nhóm cựu thần. Những người không tham gia hai nhóm này thì thuộc trường phái trung lập. Khó có thể đánh giá những người này là bạn hay thù. Giờ mới thuyết phục họ tham gia vào trận chiến của chúng ta thì e rằng hơi muộn. Lục Hoa nói Bất kể lập trường thế nào thì họ không phải tự bảo vệ mình chứ. Mà sức mạnh của một người chắc chắn không thể ứng phó được với lực lượng của dị giới. Hằng nhất nhìn mọi người tôi cảm thấy đây là một cơ hội Trước đây những người này không muốn tham gia nhóm chúng ta là vì họ chưa có lý do bắt buộc và liên thủ Nhưng bây giờ thì khác rồi Mỗi nguy cơ này ảnh hưởng đến mỗi cá nhân tồn tại trên thế giới này Chúng ta nên tìm cách nói cho các thành viên của lớp 13 biết tình hình hiện tại Để họ tham gia nhóm chúng ta và cùng kẻ vai sắt cánh chống lại kẻ địch Suy nghĩ của cậu không tồi nhưng chúng ta thông báo cho họ biết bằng cách nào bây giờ Cậu cũng biết nhiều người đã thay số điện thoại Lục Hoa nói Công bố tin tức trên mạng xã hội Chuyện đã đến nước này Cả thế giới đều biết chúng ta là người siêu năng lực Nên cũng không cần che giấu làm gì Chúng ta cần lập tức thông báo Sĩ giới sắp tấn công toàn thế giới Một mặt là để mọi người đều phải phòng bị Mặt khác Chính là để những người siêu năng lực khác của lớp 13 Gia nhập nhóm chúng ta Tổn Vũ Thịn lo lắng Nếu công bố thông tin này Thì chỉ trong vòng nửa tiếng thôi Cả thế giới sẽ chấn động Và trở thành tin nóng trên trang nhất Của tất cả các trang mạng Điều tôi muốn chính là Đạt được hiệu quả đó Mọi người không thấy thế sao Hàng nhất trương cầu ý kiến Tân Đà hơi băn khoăn Hay là để em bàn với bố trước đã Hàng nhất nói Tân Đà Anh biết em đang lo lắng điều gì Rõ ràng Bộ An ninh Quốc gia Và cơ quan đầu não chính phủ Các nước trên toàn thế giới Cũng đang lo lắng vấn đề tương tự Họ sợ sẽ gây ra sự hoảng loạn Trên quy mô lớn Bởi vậy mới không dám công bố tin tức Nhưng em có từng nghĩ làm vậy là không công bằng Với dân chúng không Chúng ta nói với mọi người chuyện này Chỉ ít người dân cũng biết Mình nên trốn trong nhà Hoặc tìm nơi an toàn trước khi đại nạn xảy ra Dẫu chỉ làm vậy Cũng tốt hơn là không hề có bất kỳ biện pháp phòng bị nào Anh nghĩ làm vậy sẽ cứu được tính mạng của hàng vạn người đó. Tần Nà biết tính nghiêm trọng của sự việc, cô không chần chừ nữa, kiên định gật đầu đồng ý với kế hoạch của hàng nhất. chương thứ 17, Giải Tán Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồncốc.com Lục Hòa công bố tin tức có sức nặng ngàn cân trên mạng xã hội, ký tên là Liên minh Những Người Bảo Vệ. Tin này lập tức trở thành tin mang tính bùng nổ, có lượng người xem đông nhất và lan truyền nhanh nhất trên mạng xã hội. Đúng như dữ liệu, trong vòng nửa tiếng, thông tin này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Số lượng người xem vượt quá một tỷ lượt, hiệu ứng của nó giống như khối thạch, rơi xuống Thái Bình Dược, tạo ra sóng thần mang tính toàn cầu. Năm phút sau khi tin tức được công bố Bố của Tân Nà Và Nạp Lan Chí Mẫn Lập tức đến Đại bản doanh tạm thời Của Liên minh ở tầng 5 Bộ An ninh Quốc gia Các cậu làm gì thế hả Nạp Lan Chí Mẫn hét lên phẫn nộ Khác hẳn phong thái điềm đạm thường thấy Hàng nhất biết Họ sẽ đến chất vấn Anh bình tĩnh đáp Chúng tôi chỉ làm điều mà mình cho là đúng Thật kỳ lạ Tại sao các ngài đã biết rõ Dị giới sắp phát động tấn công Mà không hề thông báo cho dân chúng Để mọi người có sự chuẩn bị và cảnh sát Thông báo như thế nào? Chuẩn bị và cảnh sát như thế nào? Các cậu có biết Cuộc tân công sẽ diễn ra ở quốc gia nào, thành phố nào không? Lẽ nào khiến mọi người khắp thế giới Đều phải ẩn nấp và tháo chạy Mà tháo chạy đi đâu? Các cậu có biết ở đâu an toàn không? Các cậu cho rằng chúng tôi không muốn thông báo cho dân chúng sao? Nạp Lan chi mẫn hỏi liên hồi Ánh mắt tué lừa nhìn Hàng Nhất Hàng Nhất nói Tôi không thể trả lời hết những vấn đề bà vừa nói. Tôi chỉ biết, dân chúng có quyền được biết, càng có quyền tự bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình. Cho dù việc thông báo này sẽ gây ra sự sợ hãi và hôn loạn, nhưng chắc chắn sẽ khiến họ có sự phòng bị, dù sao cũng tốt hơn là bị tấn công mà không hề hay biết. Ủy viên Quốc vụ Tân Tiều, như mày thờ dài nói, tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt và không thể kiểm soát được nữa hiện giờ cả thế giới đã biết chuyện này chúng ta không cần phải tranh cãi xem có nên cho dân chúng biết hay không tôi chỉ quan tâm một vấn đề cuộc tấn công sẽ diễn ra lúc nào và ở đâu, các cậu có biết không không biết quý khải thủy đam ngắn gọn nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra trong 48 giờ nữa không phải hôm nay sao chắc ông đã biết chuyện người ta phát hiện ra loài bò sắt biển plisorodia Ở bờ biển thành phố Auckland, New Zealand rồi chứ? Quý Khải thủy hỏi. Đúng vậy, nhưng đây được coi là cuộc tấn công sao? Ngoài trừ một nhà sinh vật học bị nó cắn vào chân, thì không có bất kỳ thương vong nặng nề nào cả. Đó là vì chúng tôi có mặt tại hiện trường, và tôi đã dùng lưỡi rào gió giết chết con quái thú đó. Bằng không thì hậu quả không chỉ có vậy đâu, lôi ngạo nói. Đúng vậy, may mà có các cậu. Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu thừa nhận Nhưng bất kể thế nào Một con quái thú và cuộc tân công quy mô lớn Theo như chúng ta vẫn hiểu Có vẻ cách biệt quá lớn thì phải Giống cho đùa ác ý Của ai đó đúng không Nhưng người ta không đùa mái đâu Quý Khải Thủy cảnh báo Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu Nhìn chằm chằm Quý Khải Thủy Rồi nhìn con gái Ông thấy Tân Na nghiêm túc gật đầu Đạp Lan chí vẫn đang định nói gì đó hai cảnh sát Kha Vĩnh Lượng và Mai Na lao vào. Họ trận mắt nhìn bọn hàng nhất. Kha Vĩnh Lượng nói, Thưa Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Nạp Lan, tôi nghĩ hai người nên ra ngoài xem tình hình một lát. Xảy ra chuyện gì vậy? Nạp Lan chí mẫn hỏi. Thành phố náo loạn hết rồi, chúng ta không thể kiểm soát được nữa. Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu và Bộ trưởng Nạp Lan thoáng nhìn nhau, rồi nhanh chóng theo hai cảnh sát rời đi. Hình như chúng ta vừa gây ra họa lớn, Lục Hoa lo lắng nói. Ra ngoài xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, Hàng Nhất nói. Bây giờ là 9 giờ 40 phút sáng, lẽ ra vào giờ này người lớn đang đi làm, trẻ em đang đi học. Nhưng khi bọn Hàng Nhất vào trung tâm thành phố thì quả thực tình hình đúng như Khá Vĩnh Lượng nói. Cả thành phố sẽ vào tình trạng hôn loạn không thể kiểm soát được. Mọi người hoàng hốt, nháo nhào bỏ chạy, xe cộ chen chúc nhau. Tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng đến mức nước cũng không thể chảy qua nồi. Tiếng còi xe kêu vang khắp thành phố khiến người ta càng thêm bực dọc và bấn loạn. Thậm chí một số người còn cuống đến nỗi không biết làm sao, cứ quanh quần, nét mặt thể hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ trước kiếp nạn sắp dáng xuống đầu. Cảnh sát điều khiển giao thông để giải quyết cục diện hôn loạn, nhưng mọi sự cố gắng không hề có ý nghĩa gì. Ngược lại, họ tự biến mình thành một bộ phận của sự hôn loạn. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn Khi bọn hàng nhất xuất hiện Họ vừa xuất hiện chưa được bao lâu Người dân đã nhận ra và kêu lên kinh hoàng Ngay sau đó Tất cả người dân trên phố đều phát hiện ra Những người siêu năng lực này ở ngay cạnh mình Một số người tỏ vẹt sợ sệt Không dám lại gần Một số can đảm hơn thì nói Xin hỏi có phải các anh Chính là người công bố thông tin kia lên mạng không Lục Hoa đành thừa nhận Đúng vậy Chúng ta sắp bị người của thế giới khác tấn công Các loài sinh vật biến dị Và người siêu năng lực của dị giới Sẽ phát động tấn công vào trái đất Chuyện này có thật không Lục Hoa giải thích Tôi nghĩ các bạn nên đọc kỹ nội dung thông tin mà tôi công bố Tôi chỉ nói bất kỳ quốc gia Và thành phố nào trên thế giới Cũng có khả năng bị tấn công Chứ không hề nói tất cả các thành phố trên thế giới Đều bị tấn công Hơn nữa tôi cũng không hề nói sắp tấn công Mọi người chỉ cần phòng bị Trên phương diện là được Không cần thiết phải hoảng sợ đến mức này Lúc này xung quanh họ có đến hàng trăm người Mọi người nhao nhao như chợ vỡ Ai cũng muốn hỏi Kết quả bọn hàng nhất không nghe thấy bất kỳ câu hỏi nào Tình trạng này khiến người ta vừa bực mình Lại vừa lo lắng Quý Khải Thụy phải hét to Mọi người đừng ổn ào nữa Tóm lại mọi người trở về nhà chờ đợi Khóa cửa cẩn thận Cố gắng đừng rác khỏi nhà Đây là lời cảnh báo duy nhất Tình hình cụ thể thế nào chúng tôi cũng không biết Tất cả yên ắng trở lại Quý Khải Thụy nói tiếp Mọi người còn đứng ngây ra làm gì Mau trở về nhà thôi Mọi người lại ảo ảo tỏa ra tứ phía Ai cũng móc điện thoại ra gọi cho người thân Một số người lao đến các trường học Định đón con trước Tòm lại mỗi người chạy một ngà Đường phố vốn đã tắc nghẽn Lại càng tắc nghẽn Nhìn cảnh tượng này Hàng nhất ngây người không biết làm gì Lát sau anh chật hoàng hốt kêu lên Ôi chết rồi Sao thế Tân Na vội hỏi Hàng nhất túa mù hôi lạnh Từ chân tóc nói Anh đang nghĩ chắc bây giờ khắp thế giới Đều rơi vào tình trạng này Nếu ba kẻ cầm đầu nhân lúc này phát động tấn công Thì chẳng phải chúng ta chết chắc sao Đường phố tắc nghẹn đến mức Con ruồi cũng không bay ra nổi Người dân căn bản không có đường tháo chạy Lục hoa nghe xong Cũng ngây người Rốt cuộc anh là người công bố tin tức này trên mạng Vốn đỉnh nhắc nhở mọi người Cần phải ẩn trốn Nào ngờ lại khiến hậu quả nghiêm trọng hơn Nếu chẳng may xảy ra chuyện tệ hại Thì chẳng phải anh trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Anh lắp bắp vào hỏi Thế thế phải làm sao? Quý Khải Thủy thừa nhận Anh vốn là người rất bình tĩnh Nhưng trong việc này Ngay cả anh cũng quá hấp thấp Đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ Có điều việc đã đến nước này Thì hối hận cũng không còn ý nghĩa gì nữa Chỉ mong sao dự đoán suốt quầy của hàng nhất Không trở thành sự thật Lúc này người bình tĩnh hơn cả Lại là Tôn Vũ Thìn. Anh nói, nếu mục tiêu của ba kẻ cầm đầu là dân thường hoặc chúng muốn khuấy đảo thế giới, thì đây đúng là thời cơ thuận lợi nhất. Nhưng nếu mục tiêu của chúng là những người siêu năng lực, thì phải đợi dân chúng về nhà hết. Sau khi giải tán hết dân chúng, chúng mới chuyên tâm đối phó với chúng ta. Hy vọng là khả năng thứ hai. Có lẽ trong thành phố này vẫn còn người thân, cha mẹ của ba kẻ cầm đầu, Chắc chúng cũng không mong muốn người thân trở thành vật hy sinh trong cuộc tấn công này. Đúng vậy không? Thực vì nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng các thành phố ở các quốc gia khác thì sao? Lục Hoa lo lắng hỏi. Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu đã là họa thì không thể tránh được, tùy cỡ ứng biến thôi. Quý Khải Thụy nói. May mắn thầy, đến tận 12 giờ đêm ngày 23 tháng 3, dị giới vẫn chưa triển khai tấn công. Nhóm hàng nhất cuối cùng cũng thở hắt ra sau khoảng thời gian dài thấp thòm lọ ầu. Bây giờ đường phố gần như không một bóng người, người dân đều trốn trong nhà hoặc trong các công trình kiến trúc kiên cố hơn, cửa đóng then cài cẩn thận, làm tốt công tác chuẩn bị và phòng bị. Hàng nhất tin rằng bất kể thế nào, những biện pháp này sẽ giảm thiểu con số thường vọng. Điều đó ít nhiều khiến anh an tâm hơn. Kiếp đồng hồ đã chỉ qua con số 12. Bắt đầu bước sang ngày 24 tháng 3 Nếu ba kẻ cầm đầu Không thay đổi kế hoạch Thì hôm nay chính là ngày chúng phát động Cuộc tấn công quy mô lớn Các thành viên của Liên minh những người bảo vệ Căng thẳng chờ đợi Không dám ngủ nghỉ Bởi họ không biết liệu một giây sau Có nổ ra cuộc chiến hay không Một giờ sáng Ủy viên quốc vụ Tân Tiều lên tầng 5 Nói với mọi người Các cậu nghỉ ngơi đi Phải dưỡng sức mới chiến đấu được chứ Trước mắt trên phạm vi toàn thế giới, chưa hề xảy ra cuộc tấn công nào. Nếu có, tôi sẽ lập tức thông báo cho các cậu. Bọn hàng nhất cũng hiểu, có thể đây sẽ là cuộc chiến trường kỳ. Sức bền và thể lực là yếu tố thèn chốt, quyết định chiến thắng. Nghe theo lời khuyên của Ngài, ủy phiên quốc vụ, tất cả về phòng nghỉ ngơi. Đã hơn 8 giờ sáng, cuộc tấn công vẫn chưa diễn ra. Bọn hàng nhất quyết định ra phố xem xét tình hình, Khi đến quảng trường trung tâm thành phố Họ nhìn thấy một nhóm thanh niên dưới 20 tuổi Số lượng chừng 30-40 người Cơ bản đều là nam Những người này cầm ống thép Hoặc gậy bóng chày Đang tranh cãi với cảnh sát Hàng nhất và các bạn bước đến gần Cảnh sát và nhóm thanh niên Đều nhìn thấy người siêu năng lực đang đi tới Các bạn trẻ hoan hồ đầy phấn khích Hàng nhất hỏi Các cậu làm gì ở đây Một thanh niên đội mũ bảo hiểm Cơ thể vãm vỡ nói Chúng tôi muốn chiến đấu. Cái gì? Hàng Nhất ngạc nhiên Đúng thế, tụi em muốn chiến đấu giống như các anh Tụi em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn sàng chiến đấu với quái thú. Một thiêu niên mặc áo da bò, sát người màu đen lên tiếng, trông giống như đang cải trang thành người rơi. Muốn bảo vệ thành phố và gia đình của mình, không thể chỉ dựa vào cảnh sát và quân đội. Tụi em cũng muốn cống hiến sức mình.